Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trình kênh đọc truyện Trì Dâu. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trong buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện có tựa đề Mở Cúc. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là hồi hộp để xem rằng là khi mà điều tra ai là người đứng sau sau một cái vụ đó chính là làm cho công ty bị thiệt hại rất nặng nề Nhưng mà trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An cũng bật mí cho quý vị một tình tiết rất là đáng kinh ngạc xảy ra trong ngôi nhà này. Đó là tình tiết như thế nào? Tại sao lại đáng kinh ngạc? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những nội dung, những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bùi Phố. Để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Vội Phố đang gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Mỡ Cúc tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Khi tôi tỉnh giấc thì nhìn thấy Đạt đã dậy Anh ta đã xuống giường từ lúc nào Đang ngồi bên cửa sổ và nhìn lên bầu trời Từ đằng sau có thể cảm nhận Có cái gì đó cô độc trong con người này Nhưng cũng thấy sự lạnh lẽo xung quanh tựa như tảng băng to lớn Nhưng lại một mình giữa đại dương Liệu rằng bao lâu khối băng ấy Mới bị dòng nước ấm làm cho tan chảy Chúng tôi chuẩn bị giấy tờ xem lại một lần nữa rồi đến văn phòng của giám đốc Tân để ký lại hợp đồng và cũng đền bù chuyến hàng vừa rồi đáng lý ra chúng tôi còn ăn cơm với nhau nhưng Hà mi muốn về chung nên bữa cơm này đành hoãn lại thế là lên xe một xe của chúng tôi và một xe của bằng và Hà mi cũng xuất phát về Kiên Giang trước khi lên xe Hà mi tiếu tít bên cạnh bằng cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi lúc này Còn tôi, Đạt lầm lầm lì lì không nói gì hờn giận vô cớ Vì có trợ lý và tài xế Tôi cũng không thuận tiện để hỏi Vì sao anh ta lại làm như vậy Không lẽ anh ta ghen Bởi vì tôi gặp lại bằng sao Đoạn đường hơn 2 tiếng ngồi xe Quả thực còn dài hơn Cả hôm tôi xuất giá về nhà chồng Ít sao hôm đó Tôi còn có hồi hộp Nhưng mà tâm lý vẫn nhẹ nhàng hơn Bây giờ ngồi cạnh nhau Nhìn thấy khuôn mặt cau có của Đạt Tôi cảm thấy rất khó chịu Đến nhà con tí chạy ra mừng rỡ Bởi vì nó được gặp cậu ba bằng của nó Nhưng khi nhìn thấy Hà mi Choàng tay vào tay của bằng Nó liền khựng lại Lắp bắp hỏi Cậu Cậu ba Cô này, cô này là ai Tự nhiên bằng nhìn tôi Vẫn là thanh âm mềm mại và ấm áp Vẫn là ngữ khí của một người ân cần nhẹ nhàng Trả lời con tí Là bạn gái của tôi Bạn... bạn gái của cậu Ừ, cô ấy tên là Hà Mi. Khuôn mặt con tí méo sạch Như sắp khóc đến nơi Nó to giọng nói Sao cậu lại có bạn gái Sao cậu nói sau này cậu về quê Cậu cưới vợ Cậu sống một cuộc đời đơn giản Sao bây giờ cậu đem cô ấy về đây Cậu bà, cậu nói đi, vì sao Cuối cùng con tí cũng rơi nước mắt Từng dọc nước mắt nóng hổi Từ trong đôi mắt của nó chảy ra Bờ vai của nó run lên bần bật Thân hình nhỏ nhắn Giống như cái cây nhỏ bé Đứng trước một cơn gió quá lớn Không chịu nổi Nó gục ngã ngay tại chỗ Tôi vội vàng chạy đến ôm lấy nó Tí à em cứ bình tĩnh Bình tĩnh nào Còn làm sao mà bình tĩnh được đây hả mợ Cậu ba Cậu ấy có người khác rồi Chị trầm cùng với con bích đi ra, khó chịu. Có chuyện gì thế? Cái con quỷ tí này, nó la lối um sùm. Này, cha mẹ của mày chết hả? Con kia, mày có biết là tao đang ngủ không? Mụ trầm này ăn với trả nói, đang có bầu mà cứ khẩu nghiệp. Kìa chị hai, chị nói năng gì mà kỳ cục thế? Anh ba về nên có tí nó mừng quá thôi. Chứ có cái gì đâu mà chị lại nói cha mẹ nó như thế? Còn Bích lúc này nói thêm Dạ, tại vì cô con mang bầu vất vả Đêm qua lại không ngủ được Bây giờ mới vừa vào giấc Thì lại bị con tí Làm cho cô của con giật mình Mỡ không có bầu Mỡ không hiểu được cảm giác này đâu Còn Bích nó đang khịa tôi Con này chắc lại ngỡ đòn rồi Tôi chưa có thai lần nào Nên tôi không biết cảm giác đó ra sao Nhưng mà tôi biết điều Biết cái gì nên nói Và cái gì không nên nói Tôi sợ ăn nói lung tung Rồi lại bị vả Đau lắm Bích à Còn Bích nghe xong tái mặt Lùi lại sau lưng của mụ châm Còn mụ châm thì xoa xoa cái bụng Mà tôi thề cái bụng nó chưa to lên một chút nào Định mở miệng nói cái gì đó Nhưng mà tôi liền phớt lờ Quay sang con tí Em đem đồ đạc vào nhà cho tôi Tôi có mua quà cho em Đi đi Đứng ở đây lâu Ông lại mắng cho bây giờ Còn tí thút thít luyến tiếc nhìn bằng. Sau đó mới chịu đem đồ vào. Ngoài này đến lượt hà mi thắc mắc. Anh bằng, con bé này là ai? Sao nó như thế? Con bé giúp việc nhà anh ấy mà. Thế nhưng tại sao nó lại phản ứng như vậy? Hai người... Con bé nó quý anh thôi. Nó không như em nghĩ đâu. Anh nói hết cho em nghe rồi. Anh có giấu em cái gì đâu. Nhưng mà em thấy nó khóc. Em... Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh là người như thế nào? Em phải biết rõ chứ, có đúng không? Ừ, em tin anh. Thôi, chúng ta vào nhà nào. Bằng và Hà mi bước qua tôi. Chỉ là giây phút lướt ngang nhau, tiêm mắt của bằng một lần nữa lại hướng về tôi. Khi đó, Đạt từ sau bước lên, anh cười khẩy Chắc là cô đau lòng lắm nhỉ? Anh ta đi vào, nhưng tôi liền cản lại. Anh Đạt, chúng ta nói chuyện đi. Không thích Anh vô lý thật Tự dưng anh giận tôi à Cô tự hiểu Nhưng tôi không hiểu Tôi không làm gì sai hết Tôi chưa có hành động nào vượt quá giới hạn Thậm chí tôi còn chưa nói một lời nào với anh ấy Tại sao anh lại ghen chứ Ghen Cô đang bị ảo tưởng đấy à Ghen Không ấy Anh rõ hơn tôi Tôi nhắc lại Tôi không có ý gì với anh của anh Bây giờ chúng ta Cũng là vợ chồng rồi Mỗi người đều có một lối đi riêng, nên anh đừng có vô lý như vậy. Anh muốn bà thấy tôi và anh bất hòa, anh mới vui à? Vào nhà tôi mới biết, đêm qua nửa đêm bà lớn, bỗng bị đau khắp cả người, nhất là phần bụng. Nên ba mẹ chồng tôi đã đưa bà vào viện, nghe gì Tám nói hôm nay bác sĩ cho về, bởi vì khám không ra bệnh gì. Hèn gì nãy giờ không thấy mẹ chồng tôi, ra đón chúng tôi trong phòng khách Hà Mi đang ngồi nói chuyện với Mộ Trâm nhìn thái độ trịch thượng da vẻ của Mộ Trâm mà tôi ngại dùm nói năng đã không có chừng mực thì thôi lại còn nói quá nhiều chị Hà Mi ngồi chơi đi em vào trong một lúc em ra ngay Cúc làm gì thì cứ làm đi tôi có anh bằng là được rồi chị Trầm bây giờ bĩu môi con gái bây giờ dạn dĩ thật chưa gì đã ôm ấp thế này rồi Không biết sau lưng có làm ra những chuyện gì không? Ôi trời ơi, sợ thật đấy. Tôi nhíu mày, mộ này làm sao thế? Sao nhìn ai, mộ ta cũng ngứa mắt vậy? Chắc là lại có thù với cả thế giới. Có điều Hà mi cũng không im lặng. Cô ấy lên tiếng đáp ngay. Chuyện gì là chuyện gì vậy chị Trâm? Tôi đâu có biết. Thế chị không biết, tại sao chị lại nói ạ? Mộ trầm cứng họng, chuyển sang trách móc ngay. Kìa, chú ba, chú coi lại bạn gái của chú đi. Chưa gì, mà nó lại hỗn như vậy rồi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Thế mà nó lại muốn leo lên đầu tôi nó ngồi. Kìa chị, em có hỗn với đâu. Em chả bao giờ em làm gì. Nếu như em có làm gì sai, thì chị chỉ giúp em với ạ. đây đây, cái thái độ đó của cô. Còn gái còn lứa. Mới về nhà bạn trai lần đầu, mà không biết ý tứ, ổm ấp người ta. Thử hỏi người đàng hoàng, Có hành xử như cô không? Tôi vẫn đứng nhìn và Hà Mi tiếp tục lên tiếng. Chị nói chuyện buồn cười thật, chúng tôi là người yêu của nhau, ôm ấp nhau có cái gì sai mà chị lại đánh giá tôi không đàng hoàng. Chẳng qua chị ế ngồi đáy giếng, không biết xã hội bây giờ nó tân tiến tới đâu nên mới quy chụp như thế. Chị ơi là chị, chị chịu khó ra ngoài cập nhật tình hình đi, chị quá lạc hậu rồi. Nghe cách cách Hà My đáp trả Mà lòng tôi vừa lắm Còn mộ châm thì tức anh ách Đứng dậy chống nạnh Nhưng mà bằng đã đưa Hà My về phòng nghỉ ngơi Mộ châm miệng chửi tai nghe Tôi cũng chẳng quan tâm Đi về phòng tắm rửa cho khỏe Sau đó tôi gọi điện cho mẹ chồng Hỏi tình hình của má lớn Mẹ chồng tôi nói Bà ấy rên la cả đêm Nói bụng đau dữ rồi Mà bác sĩ người ta siêu âm Lại không có bệnh gì Nhưng mà mẹ thấy là bà ấy không có giả vờ mồ hôi mồ kê ra nườm nượp con ạ Sao kỳ cục thế nhỉ? Bà có định đưa mẹ lên tuyến trên không ạ? Lên Sài Gòn khám thử xem sao Nhưng mà từ sáng tới giờ lại không bị đau Người lại khỏe ré Thế mới lạ Lạ thật mẹ nhỏ Chút nữa bác sĩ cho về Bà còn nói nếu còn đau thì mới lên Sài Gòn Tạm thời cứ về nhà trước Thế mọi chuyện có xuôn sẻ không con? Dạ xuôn sẻ hết mẹ ạ. Không ngờ ông giám đốc đó lại là ba của bạn gái anh Bằng. Cái gì? Sao con biết? Lúc con với anh Đạt đang nói chuyện với ông giám đốc thì anh Bằng và chị ấy về nhà, lúc đó con mới biết. Cũng vì chị đó mà mọi việc trôi chảy hơn dự định ban đầu mẹ ạ. Thế thằng Đạt nó có nói gì không? Ừ, dạ. Cúc này, nghe mẹ nói, đàn ông ấy, ai cũng đều có tính sở hữu cao. Có thể nó không yêu mình, nhưng nó lại không muốn mình và bị người khác giòm ngó. Bản tính đàn ông đa phần là vậy. Dạ, con hiểu ý của mẹ. Anh Đạt đúng là không vui, nhưng mà con nói rõ ràng với anh ấy rồi. Con nghĩ rằng anh ấy hiểu. Anh ấy là người hiểu chuyện cơ mà. Ừ, mẹ cũng mong như vậy. Dạ, vậy con tắt máy đây ạ Ừm. Chào con, nghỉ ngơi đi. Tôi đặt điện thoại lên giường và thở dài một chút. Tôi không dám mong cuộc hôn nhân của tôi và Đạt. Đẹp giống như chuyện cổ tích. Chỉ mong chúng tôi có thể hiểu nhau hơn. Cùng cầm tay nhau đi qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Bà lớn bệnh theo lý thì tôi phải sang thăm bà. Nhưng đúng như lời mẹ chồng tôi nói bà lớn khỏe du ngồi nói chuyện bình thường. Trong lúc nói chuyện Bà ấy không ngừng ẩn ý Nói tôi là con dâu vợ lẽ Chị Trâm là dâu trưởng này nọ Bảo tôi phải tôn trọng Kính nề chị Trâm Phải nghe lời chị ấy Như mẹ chồng tôi nghe lời của bà Tôi chỉ cười thôi Chưa đầu dám cãi lại Lỡ như cãi nhau Bà đồ thừa tôi làm cho bà ấy bị bệnh Lại mệt ra Chuyện Bằng dẫn Hà My về Làm cho ba mẹ chồng tôi rất vui Vì đây là lần đầu tiên Bằng đưa một người con gái về nhà Ai cũng đòn đà nhiệt tình với Hà My Chỉ có mụ Trâm là miễn cưỡng ngồi chung bàn Thì thoảng lại xìa xói Những câu nói Nhưng cứ nói xong Lại bị Hà My bật lại câu đó Hà My là người có ăn có học Gia đình lại giàu có Nên tầm hiểu biết của chị ấy không vừa Lại thêm chị ấy là con gái đối tác Nên ba chồng tôi đặc biệt yêu thích ra mặt Làm cho chị Trâm Phải lấy một lý do Là ăn cơm đã no rồi Mà rời khỏi bữa ăn Chỉ tội nghiệp nhất là con tí. Nó buồn hưu, đứng một góc nhìn bằng. Cặp mắt đỏ hoe, nhìn người mình yêu ân cần với một cô gái khác. Đến khi mọi người ăn xong, tôi mới kéo nó ra một góc an ủi. Thôi em, em đừng buồn nữa. Khóc sưng hết cả mắt rồi này. Mà ơi em buồn lắm. Bao nhiêu hy vọng của em, đều mất hết rồi. Tôi biết là em đau lòng, nhưng em nghĩ thoáng lên. Em yêu cậu bằng, thì khi em nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy, em phải mừng cho cậu ấy chứ. Em không làm được, em không làm được đâu. Em không làm được mợ à, em muốn cậu bằng, là của riêng mình em thôi. Tí! Giọng nói của bằng vang lên, làm cho tôi và con tí giật mình. Đúng là bằng, đúng là anh ấy vừa nói. Con tí không cầm được lòng, vội vàng ôm chặt lấy bằng và khóc. Cậu ba, cậu biết con thương cậu Con thương cậu nhiều như thế nào Tại sao cậu lại có người yêu chứ Cậu, cậu nói đi Ở hoàn cảnh này con tí đang ôm bằng Còn tôi và bằng đứng đối diện với nhau Bao nhiêu lâu rồi nhỉ Chúng tôi mới nhìn nhau ở đời thực như thế này Bao lâu rồi mới có thể thẳng thắn nhìn nhau Môi của bằng mấp máy Dường như muốn nói điều gì đó Nhưng rồi lại thôi Chỉ có ánh mắt, ánh mắt vẫn ôn hòa yên ả, mang một chút buồn buồn của ngày xưa. Bằng lúc này gỡ con tí ra, nói nhỏ. Tôi hơi mệt, tí pha cho tôi một cốc nước chanh, đem lên phòng cho tôi nhé. Con tí đang khóc, nhưng nghe bằng than mệt, liền chùi nước mắt và chạy đi làm nước ngay. Lúc này chỉ còn tôi và bằng, tôi quay gót bước đi thì bị bàn tay của bằng nắm lấy. Trái đất thật là tròn, không ngờ bây giờ em lại là em dâu của anh. Đôi mắt già diết của bằng cùng với cái siết tay rất chặt của bằng làm tôi đưa người ra hơn 10 giây, sau đó vội vàng rút tay lại. Thì chắc là số trời, nhưng dù sao hiện tại, mỗi chúng ta đều có hạnh phúc riêng của mình. Chậm lại một hơi, tôi nở một nụ cười. Em xin phép, Cúc này, em có hạnh phúc không? Có, bọn em rất hạnh phúc. Bằng tiến đến trước mặt tôi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm như ngày xưa. Có thật không? Thật chứ, thôi, em về phòng đây, để anh Đạt anh ấy đi tìm em. Tôi rất khoát đi nhanh khỏi nơi đó, dù chúng tôi không có gì, nhưng nếu như người khác nhìn thấy sẽ không hay. Nhất là mụ Trâm, mụ ấy mà biết chuyện tôi từng quen bằng, e rằng mọi chuyện sẽ rùm beng lên, mối quan hệ của tôi và Đạt lại xấu đi. Hà Mi lần đầu về đây nên rất thích thú mọi thứ. Ăn sáng xong xuôi, chị ấy rủ chúng tôi đi câu cá ngoài ao sau nhà. Tôi nhất định từ chối, bởi vì tôi sợ Đạt ghen. Nhưng mà nghĩ... Chị Trâm đã không ưa Hà Mi ra mặt, còn mỗi tôi là trang lứa với chị ấy. Lại nhờ chị ấy... Mà Đạt mới giải quyết được hợp đồng trơn chu như vậy Tôi đành gật đầu đồng ý Còn tí cứ dòm ngó Hà My không rời Thấy Hà My về phòng chuẩn bị đi câu cá Tí nói nhỏ với tôi Cái cô gái đó Không hợp với cậu Sao em nói thế Không hợp Sao anh ba thương chứ Con để ý kỹ rồi Mọi chuyện cô đó đều chủ động Chứ cậu ba Cậu ấy có chủ động đâu Cậu bà hiền lành ít nói Còn cái cô này thì nói quá nhiều Lại còn hung dữ Không hợp, không hợp đâu mợ à Tình cảm đôi khi khó nói lắm Em có nghe cái câu Quy luật bù trừ bao giờ chưa? Dạ chưa Là sao vậy mợ? Có nghĩa rằng là hai người Có hai tính cách đối lập Thường hay hút nhau Ví dụ như một chàng trai ít nói điềm đạm Lại thường hay thích những cô gái nói nhiều Để bù trừ cho nhau Em nghĩ đi Nếu như cả hai người đều trầm lặng ít nói Hoặc là cả hai người đều nóng tính Hoặc cả hai người đều nói quá nhiều Thì rất khó duy trì mối quan hệ Bởi vì người ta hay nói Nguyên tắc bổ trừ trong tình yêu Là như vậy đấy cô bé à Ý của mợ Là cậu ba ít nói Vậy cậu ấy sẽ thích một người nói nhiều à mợ Thường thường là như vậy Chứ không hẳn là tất cả đều như thế Anh bằng điềm đạm, Tư tốn Còn Hà mi thì lại hòa đồng vui tính, của ấy mang đến tiếng cười và sự tĩnh lặng của anh bằng. Con cũng vui vẻ, con cũng hòa đồng, thế tại sao cậu ba không chọn con mà lại chọn cô Hà mi ạ? Tôi cầm tay của nó khuyên bảo. Bởi vậy mới nói rằng tình yêu rất khó giải thích, nhưng mà tí còn trẻ, tương lai còn dài, đàn ông trên đời này còn rất nhiều. Em đừng có bi lụy như thế, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải giữ cái giá cho mình, em đừng có hạ thấp giá trị của bản thân, em hiểu chưa? Tôi nói như vậy, không biết nó có hiểu được bao nhiêu, chỉ nghe tiếng thở dài thườn thượt của nó. Sau đó nó buồn lắm, ôm quần áo của tôi và Đạt đi giặt. Tôi lắc đầu, sau đó cũng về phòng, mặc thêm áo khoác, kiếm cái mũ, để đi câu cá với Hà mi. Đạt lúc này đang ngồi xem laptop Tôi rủ anh Chị Hà My Rủ chúng ta đi câu cá ngoài ao đấy Chúng ta cùng đi nhé Không rảnh Đi một lúc thôi Ngày mai chị ấy về rồi Đã bảo là không rảnh mà Thích ấy, thì cô tự mà đi Vậy tôi đi đây Có người im lặng Không ừ hừ gì hết Bên ngoài lúc này Hà My đã réo gọi Cúc ơi, xong chưa em? Dạ em xong rồi, em ra ngay đây Tôi quay sang nói với Đạt Tôi ra ngoài ao đây Anh cần gì cứ bảo con tí nhá Nó ra nó gọi tôi vào Muốn đi ra ao cá Phải đi ngang qua vườn xoài Tuy là ban ngày Nhưng mà hễ đi đến đây Thì giấc mơ về đứa nhỏ Với người đàn bà kia Lại ùa về Khiến cho tôi cảm thấy hơi sợ Tôi đi sát vào Hà My Còn Hà My thì vô tư cười nói với bằng Chỉ tay lên những quả xoài lủng lẳng. Ôi, xoài nhiều quá, anh hái cho em mấy quả đi, nhìn ngon thật đấy. Bằng rất chiều lòng người yêu, hái cho Hà My những quả to nhất, rồi nói với thằng xanh đem vào nhà dừa sạch, làm nước chấm, sau đó đem ra ao sau. Đi đến ao cá, chúng tôi chọn một chỗ ngồi ngay dưới bóng mát của những cây dừa. Gió hiu hiu thổi, vô cùng mát. Hà My lúc này tít mắt nói Thích quá anh ạ Chắc là Tết này Em sẽ về đây ăn Tết Sau khi cho mồi vào cần câu Chúng tôi mỗi người một cần ngồi câu Hà My với bằng ngồi kế bên nhau Chị ấy háo hức chờ đợi dính cá Để đem vào trong để nướng Có điều không hiểu tại sao Bên tôi cá cắn liên tục Còn Hà My thì không có động tĩnh gì Chị ấy thắc mắc Sao thế nhỉ Sao Cúc dính nhiều thế, còn tôi lại cứ im du thế này. Em cũng không biết, hay là chị đổi mồi xem sao. Ừ nhỉ, anh ơi, anh thay mồi khác cho em đi. Ừ, đưa cẩn cầu của em cho anh. Dạ vâng ạ. Trong lúc đợi anh bằng thay mồi, Hà My lên tiếng hỏi tôi. Chú Đạt không ra chơi hả Cúc? Dạ không chị, anh ấy có chút việc nên không ra được. Giọng Hà mi lúc này tràn ý cảm thông. Với lại chú ấy đi lại cũng khó khăn, nên chắc cũng ngại, vất vả cho em. Mà em cũng giỏi thật, biết chú ấy bị như vậy, nhưng vẫn đồng ý cưới. Thế gian này được mấy người như em, chắc là em phải yêu chú Đạt lắm, có đúng không? Tôi chỉ biết cười. Nếu như không cười thì biết làm gì chứ. Là tôi biết Đạt bị như vậy, nhưng vẫn chấp nhận là bởi vì sự nghiệp của ba Là vì những ngày tháng sau này của mẹ Và chị Thư Mà tôi chấp nhận lấy đạt. Đó là sự lựa chọn của tôi Không ai ép buộc tôi cả Ôi da Tiếng của bằng kêu lên Làm tôi và Hà My quay lại Hà My nhanh chân chạy đến xem người yêu bị gì Còn tôi vẫn ngồi y nguyên vị trí Nhưng ở khoảng cách gần thế này Tôi thấy ngón tay của bằng chảy máu Anh có sao không? Sao lại chảy máu thế này? Không sao đâu, anh không cẩn thận nên bị vướng vào lưỡi câu ấy mà không có gì đâu Không được, phải băng lại chứ để em chạy vào nhà, lấy đồ ra băng cho anh nhé Không cần đâu mà Sao lại không? Anh ngồi yên đi, em vào, em ra ngay Hà My dứt lời liền đứng dậy chạy vào trong Chị ấy đúng là rất quan tâm đến Bằng Chỉ bị thương một chút mà chị ấy đã cuống cuồng cả lên Xem ra, Bằng đã gặp đúng người cần gặp rồi Định luật bù trừ không sai. Những thứ thu hút anh không phải bởi vì sự vui tính hoạt bát mà là sự thông minh. Tôi hơi bất ngờ khi nghe bằng nói như vậy. Không lẽ anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và con tí. Chị Hà My một người rất thông minh. Chúc mừng anh đã tìm được một nửa như ý nguyện. Bằng lúc này cười nhưng mà là một nụ cười rất buồn. Người muốn có trong đời thì lại vượt mất. E là cả đời này Cũng không bao giờ tìm được một người giống như vậy Giây phút đó bằng nhìn tôi Ánh mắt kia ngập tràn sự tiếc nuối Tôi không hiểu hàm ý của bằng Và tại sao anh ấy lại nói và nhìn tôi như vậy Năm xưa bằng đột nhiên im lặng Và rời đi Khi mà chúng tôi còn chưa kịp nói lời yêu Để đoạn tình cảm chưa kịp nở hoa lại lụi tàn Bây giờ anh ấy nói tiếc nuối Là tiếc nuối cái gì chứ Ai cũng có ưu điểm Và nhược điểm riêng mà Ừm, Là ưu điểm của cô ấy quá lớn Nên mọi cô gái khác đều không sánh bằng Chỉ tiếc thời gian vĩnh viễn Không thể nào quay lại Chỉ có thể tiếc nuối trong lòng Tôi trốn tránh ánh mắt đó Bằng cách nhìn xuống ao cá Mọi cuộc gặp gỡ Đều là do trời định Nhưng mà duy trì mối quan hệ đó như thế nào Là do chúng ta Hà My rất yêu anh Anh nên trân trọng chị ấy Không sau này Anh lại nối tiếc đấy Bằng định nói gì đó Nhưng Hà My lúc này chạy ra tới Chị ấy cẩn thận dùng băng cá nhân Dán chỗ bị thương cho Bằng Chú môi lên để thổi phù phù Không đau đâu Không đau đâu Thằng xanh lúc này cũng đem dĩa xoài ra Có cả mấy loại nước chấm Tôi hỏi ngay Ai làm nước chấm Mà nhìn bắt mắt thế này xanh. Dạ gì Tám ạ? Con nhìn, con còn thấy thèm. Huống gì là mỡ châm. Mỡ ấy đang ăn quá trời trong nhà. Vậy á, chị ấy chê gì Tám. Làm đồ ăn không vừa miệng cơ mà. Dạ chê thì chê. Nhưng mà cứ ăn đi ạ. Hôm nay con cũng thấy mỡ ấy mập lên thấy rõ. Ừm, ăn được thì tốt rồi. Thôi, em làm gì thì làm đi. Dạ, con đi vào con lựa cua. Coi con nào ngon nhất. Chút nữa con làm cua rang muối cho cậu ba ăn. Cậu ba là thích nhất món này. Hà My thích thú khi biết thêm một sở thích của bằng. Còn nói rằng khi về Sài Gòn, sẽ đi đăng ký một khóa nấu ăn để sau này nấu cho bằng ăn. Hà My thật sự rất đáng yêu và thương bằng. Tôi mong hai người họ sẽ thật sự hạnh phúc. Đang câu cá thì con tí lại chạy ra gọi. Mợ ơi! Mợ Cúc ơi! Cái gì... Dạ, thưa mợ, cậu đạt bị làm sao ấy? Cậu cậu bảo là mợ vào, cậu làm sao? Con không biết, nhưng mà cậu cứ than mệt thôi, cậu sau đấy rồi lại còn trùm kín mền, con hỏi gì cũng không trả lời. Con không dám mở, mở ra, mợ, mợ vào coi cậu đi, không, cậu bị làm sao, cậu chết đấy. Phui phủi cái miệng, nói bệnh bả. Tôi tức tốc chạy vào trong nhà và quên đi nỗi sợ vườn xoài sung thẳng vào trong phòng. thấy Đạt đúng là đang chùm cả đầu cả chân. Tôi vội vàng hỏi ngay. Anh Đạt, anh có sao không? Này, Lâm Tấn Đạt anh có nghe tôi gọi không? Anh ta không trả lời tôi. Tôi liền vén mạnh cái mền dày cụm ra khỏi người đưa tay sờ chán thử xem có bị nóng, có bị sốt không? Nhưng không có. Cơ thể mát lạnh Da rẻ hồng hào. Anh bị làm sao thế? Anh mệt chỗ nào? Sao lại cứ nhắm mắt thế này? đạt lúc này mở mắt ra, nhíu nhẹ hai chân mày. Cô có thấy ai đi ngủ? Mà mở mắt bao giờ chưa? Hả? Cô thu cúc kia. Anh đi ngủ á? Vâng, tôi đang ngủ. Còn tí lúc này ngã ngửa. Ờ, cậu ngủ. Thế tại sao con đem nước vào cho cậu? Cậu nói là cậu mệt à? Còn nghe cậu cứ rên hừ hừ. Mà sao cậu bây giờ lại bảo cậu ngủ? Tao mệt tao rên không được à? Mày biến ra ngoài. Lúc này con tí ngán ngầm. Nên đạt lúc này lại quát nó. Nó liền co chân lên cổ. Bỏ chạy ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống giường. Trách nhẹ. Anh làm tôi hết hồn. Cứ tưởng anh bị làm sao. Với lại con tí nó cũng lo cho anh. Nên nó mới nói với tôi. Lúc nào anh cũng nạt nộ nó. Nên nó sợ anh như cọp ấy, Nó mà sợ cái gì? Nó còn muốn làm chị dâu tôi và cô kia kìa. Thì cũng bình thường. Chuyện nó thích một ai đó. Đâu có gì bất thường. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ừ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng thích nhau là bình thường. Nhưng mà có một cô gái có chồng rồi. Thì nên biết chừng biết mực. Anh lại nữa rồi. Lúc nãy tôi rủ anh đi cùng anh không đi. Đến khi tôi đi một mình. Anh lại ghen đấy à? Tôi không ghen. Vâng, anh không ghen. Vậy tôi ra đó nhé. Tùy cô. Tôi đứng dậy vờ đi tiếp. Nhưng thật ra là tôi xuống bếp coi dì Tám nấu cơm trưa. Có bằng và Hà mi về. Dì Tám càng bận rộn hơn bởi vì phải nấu nhiều món hơn. Bình thường dì cũng vất vả. Nấu theo khẩu vị từng người. Nấu cho bà lớn, nấu cho chị Trâm. Bây giờ thêm cả bằng và Hà mi, nên lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Hôm nay dì nấu món gì mà thơm thế ạ? Mắm có phải không ạ? Dạ vâng đúng rồi đó mà. Cậu bạn cũng ưa món mắm cá lóc chưng thịt này. Lần nào về cũng bảo tôi làm nên tôi chưng cho cậu ấy ăn. Làm món này, cậu ấy ăn mấy chén cơm liền. Con cũng thích món này, nhưng mà ở nhà ít được ăn lắm, do mẹ với chị hai con không chịu được mùi mắm, chỉ có con với ba con ăn được thôi. Gì, con làm gì? con qua đây con phụ cho à thì mỡ phụ tôi làm cái này tôi còi mấy con cua thằng xanh nó đem về có ngon không tôi lại làm cua rang muối cho cậu ba dì tám lăng sang đủ thứ việc tôi không nhìn thấy con mộc đâu tôi liền hỏi ngay thế con mộc đâu nó không phụ gì nó vào trong kia nó hầu bà lớn má lớn lại mệt hà gì, dạ lúc mệt lúc không nên ông chủ nói con mộc Ở bên cạnh bà lớn. Ôi giời, không biết có chuyện gì mà bà lại như thế. Dì Tám ơi, dì làm ở đây bao lâu rồi ạ? Dạ, lâu lắm rồi thưa mợ. Con hỏi, nếu có gì không phải, mong dì bỏ qua cho con. Ơ, mợ khách giáo thế. Tôi là kẻ ăn gửi ở, có cái gì mợ cứ hỏi. Có sao thì tôi nói vậy. Dạ, con không hỏi chuyện trong nhà. Con hỏi gì... Sao gì không lập gia đình? Hồi đó nhà nghèo, đi ở cho nhà ông bà, lấy tiền cho ba má nuôi mấy em. Làm riết làm riết rồi nhìn lại mình, đã có tuổi. Mà ngày xưa 15-16 tuổi, người ta lấy chồng hết rồi mà Như tôi là gái già rồi, ai mà thèm lấy. Nên bây giờ tôi ở thế này luôn. Mà ở vậy cũng có cái hay, làm hết công việc rồi vào trong kia đi ngủ. Có lo cái gì đâu. Dạ vâng mà mở thấy bạn gái cậu ba Là người như thế nào Chị Hà My à Chị ấy sinh có học thức Lại học cùng ngành với anh ba Còn thấy được lắm à Tôi cũng thấy vậy Thêm cô này coi bộ thương cậu ba hơn Tôi để ý lúc ăn cơm Cô ấy gắp thức ăn cho cậu ba liên tục Chăm sóc hơn cả tôi chăm cậu ba ấy chứ Tôi thoạt nhìn gì tám gì ấy nhìn nhìn Không có ai mời nói với tôi. Hồi cậu ba con bé là do một tay tôi chăm sóc. Hai bà ai cũng có con, nên đâu có quan tâm nhiều bằng con người ta. Bà cậu ba hiền khô, không có đòi hỏi gì hết, nên tôi thương nhất trong ba cậu. Cậu ấy thiệt thòi hơn cậu công, cậu đạt dữ lắm. Tôi gật đầu trước từng lời nói của dì Tám. Điều đó cũng là lẽ đương nhiên, Con ruột thì lúc nào cũng được ưu tiên hơn là con nuôi. mà đến con ruột mà còn thiên vị. Như tôi với chị Thư sinh đôi. Nhưng lúc nào mẹ cũng ưu tiên chị Thư hơn tôi. Cái gì ngon cũng chừa cho chị ấy phần nhiều. Tùy vậy tôi cũng không hề trách móc hay là ghen tị với chị. Tình cảm mà, không thể nào bắt buộc được. Bù lại, tôi biết bà rất thương tôi. Luôn có những phần quà bất ngờ và những kiến thức hữu ích làm trang bị vào cuộc đời. Đang ngồi nói chuyện với dì Tám thì tôi thấy một bóng dáng đó là của Đạt đi xuống. Ngó nhìn đang ngồi chiếm trệ ở nhà bếp sắc mặt của anh ta hơi khang khát. Tôi hỏi ngay Anh cần gì? Tại sao cô ở đây? Cô không đi câu cá à? Hai từ câu cá Đạt cố tình nhấn mạnh. Tôi chọc tức anh ta. Có chứ, tôi vừa mới vào. Này, tôi nói với anh nghe Cá to, thích cực. Anh muốn đi không? Tôi đẩy anh ra ngoài đấy đi câu. Có người hậm hực nói không cần rồi cho xe quay đầu đi chỗ khác. Đúng lúc ấy, Hà Mi với Bằng đi vào. Hà Mi cất giọng trong trẻo. "Chú đạt có làm sao không? Lãy giờ không thấy Thu Cúc ra. Tôi cứ tưởng chú bị làm sao nên tôi bảo anh Bằng vào đây khám cho chú." "Cô ấy không ra ngoài đấy sao?" "Ừ, đúng rồi." Nãy giờ cục đâu cô ra đâu? Có hai chúng tôi ở ngoài đấy thôi. Mà sao thế? Hai người có chuyện gì sao? Dạ không có gì đâu chị, chồng em anh ấy trêu chị đấy. Có được nhiều cá không ạ? Không hiểu sao mà chị trả dính con nào. Cá nó gặp chị, nó chạy hết rồi. Để lần sau về chị đầu tư cái cần câu khác, nhất định phải câu được cá mới được. Chúng tôi phì cười trước sự hồn nhiên của Hà Mi. Chị ấy còn vào bếp phụ tôi với dì Tám nấu ăn, vừa nhặt rau vừa nói chuyện rôm rả. Ở đến chiều hôm đó thì hai người họ phải về Cần Thơ để ngày mai lên Sài Gòn. Hà My nói rằng Tết này, chị ấy sẽ xuống đây ăn Tết cùng với mọi người, còn hẹn sẽ thu hoạch một số cá lớn trong ao cho bằng được. Cũng vì chuyện giải quyết hợp đồng với bên siêu thị nên ba chồng tôi cho đi làm. Nhưng hiện tại đã gần Tết. Ông nói rằng để qua Tết rồi hãng vào công ty công việc là phụ với lại trợ lý của Đạt những việc làm cơ bản Tôi không quan trọng chức danh chỉ cần được đi làm là tôi vui rồi huống gì tôi cũng không muốn bởi vì tôi là vợ của giám đốc mà được cái chức gì đó quá cao trong công ty Tôi muốn đi lên bằng năng lực của mình nên việc làm trợ lý cho Đạt tôi rất là ưng ý Mà dạo này má lớn lạ lùng lắm Sức khỏe của bà ấy xuống dốc trầm trọng. Có lúc thì đau nhức khắp người, có lúc lại không ngủ được, hai mắt trũng sâu, thâm quầng rõ rệt. Đi khám mấy bệnh viện nhưng đều không ra bệnh gì, chỉ thấy bà ấy càng ngày càng gầy guộc đi. Thâm thoát chị Trâm có thai đã 3 tháng, cái bụng cũng nhô ra một chút, mà nhô ít thì chị ấy ưỡn người ra thêm cho nhiều, luôn miệng than thở rằng ăn không được, ngủ không được nhưng chốc chốc lại thèm cái này cái kia. Dì tám nấu nướng cả ngày cho chị ta, cũng đủ mệt rồi, chứ đường nói là làm thêm những việc khác trong nhà. Hôm nay đi siêu âm về, tôi thấy con Bích, rìu vào phòng, bộ dạng khát hàn thường ngày, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai, cả buổi chiều không bước ra ngoài. Đến tối khi cả nhà ăn cơm, chị ta mới hắng giọng nói. Hôm nay con đi khám thai theo định kỳ, Bác sĩ nói khả năng cao là con trai. Anh Công như không tin vào tai mình. Thật sao? Chuyện này em làm gì dám đùa? Tháng sau là biết chính xác, trăm phần trăm rồi. Ba chồng tôi nghe con trai thì mừng lắm, cười khà khà suốt cả bữa cơm. Là mẹ chồng tôi nôn nóng đến mức vừa ăn cơm xong, đã kéo tôi ra hỏi. Tháng này, con có kinh chưa? Dạ, ạ. Con đang có. Lại có à? Dạ, hai đứa có quan hệ đều đạn không? Tôi gật đầu, bà lại thở dài. Quan hệ đều đạn à? Thế tại sao lại chưa dính bầu nhỉ? Cũng đã gần ba tháng rồi. Tôi bàn khoằn không biết con nên nói thật cho bà biết không. Đạt như vậy mỗi lần thì tôi phải ở trên. Nên thật sự tôi rất ngại. Mà chưa kể đến, Đạt có đòi đâu. Chẳng nhẽ tôi lại chủ động. Tôi đè anh ta ra tôi hành sự. Chuyện chăn gối cũng là khá thừa thớt. Chắc là mẹ với hai đứa phải đi khám bác sĩ xem sao. Để bác sĩ họ khám, họ cho thuốc, bổi dưỡng vào. Chứ mẹ không thể nào chờ đợi thêm được. Còn chầm mà sinh con trai ra, lại chúng ta không yên thân trong ngôi nhà này. Mẹ, bọn con vừa mới cưới mà. Muốn khám cũng phải 6 tháng đến 1 năm. Đâu thì có ngay được ạ. Có những người, họ mới ở với nhau một lần, đã có thai rồi. Hai đứa gần ba tháng rồi có ít ỏi gì chứ? Một tháng ba mươi ngày, mẹ tính hai tháng thôi là sáu mươi ngày. Sáu mươi ngày, sáu mươi lần, thì phải dính lấy một lần chứ? Trời đất ơi, mẹ chồng tôi tính sáu mươi ngày là sáu mươi lần luôn đấy à? Bà nghĩ chồng tôi như vậy ư? Sáu mươi lần, có nổi không? Tôi không kiềm chế được, tôi bật cười ngay. Mẹ ơi là mẹ, 60 lần ở đâu ra ạ? Sao không? Mẹ dặn những ngày thường thì một lần, những ngày rụng trứng thì ba lần còn gì? Hai đứa không làm, theo lời của mẹ à? Anh Đạt đi làm về anh mệt. Làm sao ngày nào cũng ấy ấy được mẹ? Cũng phải giãn cách ra chứ. Với cả con cũng đang tham khảo trên mạng rồi. Bác sĩ người ta khuyên, muốn nhanh có thai tâm lý phải thoải mái. Áp lực quá, thai nó khó thụ. Mẹ Nhưng mà, cái tình cảnh này, mẹ lo lắm. Tôi biết chứ, nhưng tôi làm gì khác được, phải quan hệ thì mới có bầu được chứ. Chị Trâm có bầu là một chuyện vui, mà lần này khả năng còn là một bé trai, thì khỏi phải nói, độ hóng hách của chị ấy lên đến mức độ nào. Miệng thì chê gì tám nấu giờ tệ, nhưng mà món nào mang ra, chị ấy cũng ăn hết sạch. Mà toàn thêm những món béo ngọt thôi. Bởi vậy chị ta tăng cân rất nhiều. Người béo lên ít, cũng 3 đến 4 ký rồi. Lúc này tôi nói trong bữa ăn. Chị cũng nên ăn thêm rau với trái cây. Ăn quá nhiều đồ ngọt thế này, đâu có tốt đâu. Mình có lòng khuyên như vậy, nhưng mà chị ta lại nghĩ rằng tôi đang nói xấu. Sao? Tôi ăn được? Thím canh tị với tôi à? hay là thím không có bầu thím tức, thím không muốn tôi ăn nhiều để cho con tôi bị suy dinh dưỡng. Trời đất, thím út à, thím xấu tính quá đi. Tôi có ý tốt nhưng mà chị nghĩ như vậy thì thôi. Từ nay tôi không nói gì. Tốt đó, tốt chỗ nào mà tốt? Tôi ăn nhiều thì con tôi mới khỏe mạnh. Mà dân gian mình nói con trai thì thèm ăn ngọt, con gái thèm ăn chua. đúng là không sai. Dì Tám, dì nấu cho tôi Ờ, một nồi chè đậu xanh Ăn cho mát Mà nhớ, nấu cho ngọt đấy Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu Có bầu mà không chịu tìm hiểu cho kỹ Ăn uống như chị ta Rất dễ bị tiểu đường thai kỳ Do ăn quá nhiều chất béo Mẹ tăng cân quá nhanh Mà tăng nhiều như vậy thai Nhi chắc gì đã hấp thụ được Bao nhiêu ấy, đều vào mẹ hết rồi Chỉ còn có 10 ngày nữa là đến Tết Công ty làm hết hôm 25 Là chính thức nghỉ Tết Mẹ chồng tôi nói 27 âm lịch Tôi và Đạt về nhà tôi Đến tối 30 Thì về lại dưới này Bởi vì nhà chồng tôi có tục lệ Là ngày mùng 1 Tết Con chó phải tù họp về đông đủ Rồi mùng 2 ai muốn đi đâu thì đi Tôi nói với Đạt Anh ta không có ý kiến gì Coi như là đồng ý 27 về nhà tôi Nhưng mọi dự tính một lần nữa lại không làm được. Mà lớn bệnh tình ngày một nặng ngồi lên nằm xuống đều phải nhờ đến con mộc đỡ. Mấy hôm nay toàn ăn cháo chứ không thể nào nuốt nổi cơm. Điều lạ là khám mấy nơi đều không có bệnh tật gì nhưng cả người thì cứ xanh xao không có chút sức sống. Bà gầy đi rất nhiều. Chắc bà cũng biết sức khỏe của mình nên lúc này bà mời luật sư đến làm giấy tờ truyền lại số cổ phần công ty cho anh công và bắt ba chồng tôi hứa sau khi chị Trâm sinh con xong thì ông phải giữ đúng lời hứa để cho anh công thay ông quản lý tổng công ty bà cố gắng nghỉ ngơi đi lo mấy chuyện này làm cái gì không ông hãy hứa với tôi ông hãy hứa đi ông làm giấy di chúc ngay bây giờ đi thì tôi mới yên tâm tôi ra đi được bà nói cái gì bậy bạ thế hả qua tết tôi đưa bà ra Hà Nội nếu mà bệnh tình không ra tôi lại đưa bà ra nước ngoài sức khỏe của tôi tôi biết ông phải làm gì chút trước mặt tôi đi nếu không tôi chết tôi không nhắm mắt được đâu anh Công lúc này hai mắt đỏ hoe bà còn thấy má yếu quá con sợ mẹ chồng tôi lúc này lên tiếng chị à Chị không sao đâu, tại chị suy nghĩ quá nhiều, sinh ra tâm bệnh thôi. Chị gạt hết mọi chuyện qua một bên, tập trung điều dưỡng sức khỏe đi chị. Mà lớn hơi thở yếu ớt, nhưng mà đôi mắt nhìn về phía mẹ chồng tôi, vẫn còn sự đấu tranh trong đó. Tôi không suy tính cho con tôi, lỡ tôi có bề gì, mẹ con cô lại thâu tóm hết tài sản trong nhà, rồi lại đá con tôi ra ngoài chứ gì. Em chưa bao giờ có suy nghĩ này chị không tin, chị cứ hỏi ba của tụi nhỏ. bà lớn cố nặn ra một nụ cười khẩy, một mực bắt ba chồng tôi lập di trúc ngay tại đây. thấy bà lớn kiên quyết đến như vậy, ba chồng tôi cũng chiều theo ý bà. điều kiện thừa hưởng quyền thừa kế, quản lý tổng công ty là một người phải có năng lực điều hành công ty và sinh được con trai. với những điều kiện này, thì anh công đang nắm chắc phần thắng trước đạt. với số cổ phần mà bà lớn truyền qua. Và cái thai 3 tháng mà chị Trâm đang mang Thật sự Chuyện giao quyền quản lý Dường như là chuyện sớm Sau khi xong chuyện gì chúc Anh Công có nói là qua Tết Cho chị Trâm về nhà mẹ đẻ Để dưỡng thai cho đến lúc sinh Ba chồng tôi cũng đồng ý Bởi vì có nhiều lời đồn thổi Là đến đời anh Công nhà họ Lâm Sẽ tuyệt từ tuyệt tôn Bằng chứng là chị Trâm đã xảy thai một lần Chị Phi kia cũng vậy Nên để giữ an toàn Anh công làm như vậy là rất đúng. Ai có ngờ đâu, sáng 27, tôi và Đạt đang còn nằm trên giường, thì con tí đập cửa ầm ầm. nó kêu lớn. Cậu mợ ơi dậy đi, bà lớn chết rồi. Tôi nghe xong tình ca ngủ, bật dậy. Em vừa nói cái gì? Bà lớn chết rồi, chết rồi mợ ơi. Con Mộc lúc này nó cũng la hét ôm sùm. Bà lớn chết rồi. Mợ ơi, mợ sang đi ạ. Tôi bỏ chân, chạy nhanh sang phòng bà lớn. Thì con mộc lúc này đang khóc rồng. Bà chồng thì thất thần ngồi bên giường. Chị Trâm cũng khóc. anh công hai mắt đỏ hoe. Thừa người ra mà bật ra không thành tiếng. Người ta nói, đau lòng quá độ, thì sẽ không bao giờ khóc được. Giống như nỗi đau quá lớn, khiến cho bản thân gần như không chấp nhận được sự thật trước mặt. Bà lớn yếu thì có yếu, nhưng ra đi đột ngột thế này thì đúng là hết sức bất ngờ. Chuyện ăn Tết coi như cũng dẹp sang một bên để tập trung làm đám tang cho bà lớn. Lúc đầu anh công một mực yêu cầu bác sĩ đến khám nghiệm nguyên nhân cái chết của bà lớn. Bác sĩ họ nói sức khỏe yếu, không ăn uống, người không đủ dinh dưỡng, lại thêm tiền sử bệnh cũ nên qua đời. Cái chết của bà lớn làm giấy lên một sự nghi ngờ đồ dồn về mẹ chồng tôi nhưng cũng nhờ cái kết luận của bác sĩ mà những lời xì xào kia mới dịu xuống thầy xem 3 ngày sau tức là ngày 29 Tết mới mang chôn ba mẹ tôi cũng xuống đám tang chia buồn bằng và Hà My về luôn trong hôm đó mọi người ai ai cũng tất bật với đủ thứ chuyện anh Công đứng bên linh cữu của bà lặng người không nói không rằng anh không khóc ở Mỹ giống như chị Trâm Không gào rú thàm thiết Nhưng lại chính là người đau lòng nhất trong nhà Cơm không ăn Nước không uống Cũng chẳng thấy chợp mắt Lúc nào cũng đứng bên linh kiểu của mẹ Mà giống như một người mất hồn Nhà chồng tôi làm ăn lớn Nên đám tang rất đông Người đến chia buồn cũng rất nhiều Thêm họ hàng hai bên Hay tin Họ cũng đến chật ních Bà mẹ Hà My cũng có xuống một ngày Rồi hôm chôm cất Cũng có xuống cùng lúc với ba mẹ tôi Có ba mẹ chị Trâm ở gần Nên hôm nào cũng sang và ở đến tận khuya Mà lúc này tôi mới biết Vì sao tính tình của chị Trâm lại khó chịu như vậy Phải nói là mẹ chị Trâm Rất là kỳ cục Sang nhà thông gia chia buồn Nhưng chẳng khác nào mình là chủ nhà Đứng trong nhà chỉ đạo cái này cái kia Không xem sự có mặt của mẹ chồng tôi ra cái gì hết Bà ấy cứ ám chỉ mẹ chồng tôi là vợ bé Không xứng đáng nói chuyện với bà Còn nói rằng Những người làm trong nhà phải tập trung lại dưới nhà bếp Nói oang oang Sau này mợ châm là chủ cái nhà này Tụi mày phải nghe lời mợ châm sai bảo Có biết chưa Có cả mẹ chồng tôi ở đây Nên gì Tám hai con mộc Con tí thằng xanh Thằng đan Đều chần chừ không dám trả lời Có một người họ hàng thấy bất bình Lên tiếng Bà lớn mất thì còn bà hai sờ sờ ở đây còn Trâm là phận dâu trong nhà chứ làm sao mà làm chủ nhà được nói như thế là chị nói sai rồi mẹ chị Trâm liếc xéo mẹ chồng tôi mỉa mai Ông thông gia chỉ có một vợ chính thức là mẹ của thằng công còn ai kia chỉ là vợ bé vợ mọn bây giờ chị thông gia không may qua đời thì dâu trưởng phải quản lý nhà cửa tránh để người khác vượt phận Làm việc riêng Chẳng hạn như luôn lách tiền bạc Tài sản cho con của mình Gì thì gì chứ Mấy cái loại giật chồng Người ta mưu mô lắm Chị Trầm lúc này cũng hùa theo Ba chồng tôi Chỉ có mỗi má lớn là vợ hợp pháp Trên giấy tờ Còn những người khác kìa Thì cũng là người dùng sắc quyến rũ chồng người ta Làm ơn biết thân biết phận mình một chút Đừng có nghĩ rằng má chồng tôi nằm xuống rồi Là muốn làm vương làm tướng trong nhà Xin lỗi nhé, không có cửa với con Trâm này đâu Trầm đường ngón tay Chỉ vào những người làm trong nhà Từ bây giờ mọi chuyện trong nhà Đều phải thông qua tao Từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ Tụi mày mà làm không đúng Tao đuổi cổ tụi mày đi hết Nhật là con quỷ tí kia Mày liệu hồn Tao là tao ghim mày Từ lâu lắm rồi đấy Bà lớn nằm xuống Chưa mồ yên mà đẹp Mà hai mẹ con mộ Trâm đã muốn thâu tóm cái nhà này Đúng là đẹp mặt chưa Không nghe chị ta nói sẽ cúng kiếng ra sao Hay là ngồi đốt giấy tiền cho má chồng Chưa gì đã lo giành giật tài sản Đúng là đứa con dâu hiếu thảo thật Này này Con nhỏ kia Thái độ kiểu gì thế hả Mẹ chị trầm hỏi Thì tôi cũng trả lời Bác hỏi gì cháu Cháu không hiểu Mày đừng có chối Rõ ràng tao thấy thái độ không phục của mày Khi nghe con gái của tao nói Mày nói đi Ý của mày là như thế nào Trời đất ơi không nghĩ rằng Ngay đám tang của thông gia Trong khi mọi người đang thương tiếc sự ra đi của bà lớn Thì bà thông gia giàu có này Lại đang đứng đây gây sự Đúng là làm trò cười cho người khác Dạ thưa bác Hiện tại đang là đám tang của má lớn Mọi người đều đau lòng Và dốc sức lo chu toàn cho má lớn Về nơi an nghỉ cuối cùng, cháu cũng vậy, nên cháu chả có ý kiến gì ở đây. Mọi việc còn có ba chồng cháu quyết định. Cháu xin phép, ra lệ má lớn, cho tròn đạo con dâu. Mấy người họ hàng lúc này cũng nói rôm giả. Đúng rồi, nhà còn có ông Tứ cơ mà. Gì mà mẹ chồng mới chết, con dâu đã lăm le, chiếm hết của cải rồi. Bởi vậy, đáng lý nó là dâu trưởng phải ngồi cạnh mẹ chồng cái kìa. Đốt giấy đốt tiền cho bà ấy mới đúng Đúng là không hiểu chuyện bằng vợ của thằng Đạt rồi Còn bé kia vừa đẹp người vừa hiểu chuyện Đúng là vợ thằng Công Ăn thua Loài hoài rồi cũng đến ngày thứ ba Sau khi hạ huyệt Từng nắm đất được ném xuống Anh Công lúc này mới bật khóc Má ơi Má ơi là má Xung quanh là những tiếng khóc cùng vang lên Là những khuôn mặt đau lòng thương tiếc Đời này anh ấy vĩnh viễn không còn được gặp lại má mình Khoảnh khắc đó tôi ngẩng lên Tôi nhìn ba mẹ của mình Tôi đi sát lại Ôm lấy cánh tay của hai đấng sinh thành Có ba mẹ là có tất cả Chuồn cất xong xuôi Ba mẹ tôi cùng với ba mẹ của chị Hà My về Trước khi lên xe Ba tranh thủ hỏi han cuộc hôn nhân của tôi như thế nào Tôi phải nói cho ba mẹ yên tâm Anh ấy đối xử với con tốt lắm Ba đừng lo Mấy lần bọn con định về thăm ba mẹ Nhưng lại bận quá Đợt này định về Thì má lớn lại mất Còn hạnh phúc là ba mẹ mừng rồi Ba thấy chồng con cũng được Nói chuyện với ba rất lễ phép Thôi ba mẹ về đây Còn nhiều việc cần phải giải quyết Hôm nay Là 29 rồi mà ba bà có hẹn với những đối tác khác Làm ăn mà Phải quan hệ rộng con ạ. Thế thì ba về đến nhà. Ba phải gọi cho con biết đấy. Ừ, ba biết rồi. Trong nhà cũng còn họ hàng ở xa. Và những chú bác là anh em của ba chồng tôi ở lại. Họ nói chuyện cho đến tận khuya mới về. Mấy ngày liền luôn chân luôn tay. Chỉ chợp mắt một chút. Nên bây giờ hai mắt của tôi díu lại. Vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Tôi ngủ một mạch. Cho đến sáng ngày hôm sau Lúc bà lớn chưa mất Anh công đã nói là cho chị Trâm Về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai Nhưng không hiểu vì sao lại đổi ý không đi nữa Còn nói rằng ở lại nhang khói cho bà lớn Nhưng theo tôi thấy Thì không phải như vậy Chắc là chị ta sợ Chị ta đi rồi Chuyện trong nhà sẽ do mẹ chồng thuê quản lý Nên mới đòi ở lại nhang khói Cốt đi Là muốn tranh giành quyền hành trong nhà Cũng may là ba chồng tôi sáng suốt Mọi chuyện trong nhà ông đều giao cho mẹ chồng tôi xử lý. Chuyện tuyển nông đi chợ cũng do bà quản lý thay cho bà lớn. Chị Trâm cay cú lắm. Đêm đó, tôi ra ngoài nghe điện thoại của chị Thư. Chị kêu tôi ra chỗ nào kín đáo nói chuyện bởi vì chị nói rằng có chuyện rất quan trọng. Đi đến nhà mát, thì thấy vợ chồng Công và Trâm đang nói chuyện với nhau. Chị Trâm lên tiếng trách móc. Sao bà nói giao quyền quản lý cho bà ta mà anh lại không lên tiếng? Anh định trơ mắt, nhìn cái nhà này rơi hết vào tay mẹ con bà ta à? Cô cứ tập trung lo cho cái thai đi mọi chuyện tôi tự lo liệu. Anh làm cái gì anh phải cho em biết chứ em là vợ anh cơ mà Nói cho cô biết cô đâu có hiểu gì đâu Tôi nép sau trậu cây mai nghe giọng chị Trâm hình như là đang khóc Anh lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt với em Anh không thương em Thì anh phải thương con của chúng ta chứ Anh công Có phải anh còn thương nó Anh luôn nhớ về nó có đúng không Tôi mệt mỏi lắm rồi Cô đừng có cảm giảm bên tai của tôi Vào trong nhà đi ngủ đi Không Hôm nay anh phải nói rõ ràng Nếu không em sẽ phát điên lên mắt Tôi chả có gì để nói Cô không vào Thì tôi vào Chị trầm lúc này chụp tay của công lại Anh không được đi Anh phải nói cho em biết Anh và nó vẫn qua lại với nhau Có đúng không Anh vẫn lén lút Đi gặp con quỷ cái đó Có đúng không Cô im đi Cô im đi Suốt ngày nói nhảm nhí Chà ra làm sao Anh đừng tưởng em không biết Chuyện anh lên thăm nó Chỉ là em không nói ra thôi Anh định lừa gạt em đến bao giờ Tại sao Tại sao anh không quên nó Nó có cái gì hơn em? Mà lần này đến lần khác, anh đều tìm đến nó. Anh nói đi. Anh nói đi! Chị trầm khóc nước nở, đôi mắt nhòa đẫm lệ. Bình thường tôi không ưa chị ta cho lắm. Nhưng trong chuyện này, thì đúng thật, chị ta đáng thương. Còn gì đau hơn, khi mà người mình đầu ấp tay gối, lại hững hờ lạnh nhạt với mình, và rồi còn say đắm một người đàn bà khác. Cảm giác đó... Giống như tự mình cầm dao đâm vào trái tim của mình Biết là đau đấy Nhưng vẫn cố chấp Gạt bỏ hết tự trọng Lừa dối bản thân Nhưng vết thương lại quá sâu Chảy quá nhiều máu Không chịu được những tổn thương Đã cắm sâu Đành với đối diện Với sự thật đau lòng Lúc này thì anh Công lại tiếp tục nói Cô muốn biết lắm sao Được Vậy để tôi nói cho cô biết Tôi chán cô Tôi chán cái tính cách bộp trộp ngu ngốc của cô. Lúc nào cô cũng gây chuyện, gây phiền toái cho tôi. Cô chẳng được một góc dịu dàng hiểu chuyện của cô ấy. Thậm chí, cô còn thua xa vợ của thằng Đạt kia kìa. Còn người ngu ngốc như cô, tôi chán lắm rồi. Tôi ngán đến tận cổ. Tôi chỉ mong đi làm cả ngày, để không bao giờ gặp cái mặt của cô. Cô hiểu chưa? Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chị Trâm đờ ra cả người dường như chết sững bất động, một lúc này không nói thành lời, chỉ còn nước mắt là chảy ra không ngừng. Anh công bỏ đi thẳng về phía hướng căn nhà cũ của bà lớn mà không một lần ngoái đầu lại nhìn xem cô vợ của mình như thế nào. Ở đây chị trầm đàm khóc, bỗng dưng bật cười. Chị lẩm bẩm. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đôi mắt chị ta nhìn về hướng anh công đi rất lạ. Vô cùng khó hiểu. Tôi cũng nhanh chóng chuồn đi chỗ khác để gọi điện cho chị Thư. Đây, chị nghe. Có chuyện gì thế ạ? Em có đang ở một mình không? Dạ, em ở một mình. Chị nói đi, xảy ra chuyện gì mà nghe giọng của chị lạ thế. Em có còn tiền không? Cho chị vay một ít. Vay tiền? Chị cần bao nhiêu? Và chị vay làm gì? Chị cần khoảng 100 triệu. Chị có việc Trời đất em làm gì có 100 triệu Mà cho chị mượn Mà chị cần nhiều tiền như thế Để làm gì Ba mẹ có biết không Em đừng nói cho ba biết Chị xin em đấy Nhưng mà chị cần tiền như thế Để làm gì chứ Chị phải nói thật với em Em mới nghĩ cách giúp chị được Chị nghe lời bọn bạn Đầu tư vào cái này cái kia Chị chỉ cần đầu tư vào Là nó sinh lời thôi Ai ngờ sau khi chuyển khoản xong là nó mất tích luôn số tiền đó là mẹ lấy của ba đưa cho chị ngày kia ba cần rồi nếu ba mà biết chị làm mất số tiền này bà giết chết chị mất Cúc ơi, Cúc chị đưa tiền cho ai? có giấy tờ gì không? chị chuyển qua mạng chứ không có gặp mặt bây giờ chỉ còn giao dịch ngân hàng thôi cái quan trọng bây giờ là ba cần đến số tiền đó Không có không được em à Em ơi em giúp chị đi Chị hứa Chị nhanh chóng chị trả lại cho em mà Cúc Chị dại thật đấy Số tiền lớn như vậy Mà lại dám chuyển cho người ta Trong khi không biết người ta là ai Mặt mũi thế nào Chị biết chị ngu rồi Cúc à em giúp chị đi Mẹ nói nhà chồng em giàu có Em giúp chị được mà Chị xin em đấy Không có tiền là chị chết nhà họ giàu chứ có phải là tiền của em đâu em về đây cũng không đi làm cứ quanh quẩn ở nhà làm sao có số tiền lớn như vậy mà đưa cho chị à thì em xin chồng em đi chắc là cậu ta có cúp chị xin em chị năn nỉ em xin em giúp chị một lần thôi nếu không chị bỏ nhà mà chị đi quá chị thứ lúc này khóc to hơn trong điện thoại năn nỉ ý, ôi tôi mong tôi giúp chị ấy Nhưng thực sự là tôi không có nhiều tiền như vậy. Hay là thế này, chị bán bớt mấy cái túi hiệu của chị đi. Cái gì? Bán túi á? chỉ còn có cách này thôi chị, chị có mấy cái túi hiệu đấy. Chị đem bán đi, cũng đủ để bù vào. Khi nào có tiền thì mua lại, chứ em không có tiền đâu. Không được, không bao giờ chị bán. Em biết là chị mê siêu tầm túi, chị không bán đâu. Nhất định không bán Em cũng hết cách rồi Chị Thư tắt máy Chắc là giận dỗi tôi Giận dỗi thì tôi chịu Chứ tôi đào đâu ra tiền Để cho chị ấy chứ Coi như chị ấy bỏ ra số tiền đó Để mua một bài học trong cuộc đời này Chỉ là cái giá của nó quá đắt thôi Tôi quay người Để bước vào trong nhà Thì tôi giật bắn mình Khi nhìn thấy Đạt đang ở sau lưng tôi Này trời đất Anh ra đây hồi nào Sao anh không lên tiếng Anh định dọa chết tôi đấy à Tại cô, cô cứ buôn chuyện Bây giờ cô lại trách tôi Anh ra từ lúc nào Anh nghe được những gì rồi Nghe cô thàn không có trăm triệu Cô cần tiền làm gì Chút việc thôi không có gì Mà anh tìm tôi à Tôi không ngủ được Tôi định ra ngoài hóng gió Ra ngoài kia ngồi nhá ừ. Tôi đầy đạt tiến lên phía trước một chút. Nhà chồng tôi rộng nên xa xa lại có băng ghế ngồi. giờ này có gió đêm thôi, cơn gió nhẹ nhàng đi qua người. trên bầu trời là vầng trăng tròn đầy của đêm ba Tết. nhớ lại những năm trước, năm nào nhà tôi cũng cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau ăn uống, hát ca rất vui. năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, lại là một cái Tết khá buồn, bởi vì trong nhà có tang. ba chồng tôi chủ trương Tết giàn gì. Không được làm phô trương như mọi năm Và cúng chay cho má lớn Chúng tôi cứ ngồi đó rất lâu Sau đó đạt lên tiếng hỏi Có bao giờ cô hối hận Khi lấy tôi làm chồng không Chưa từng Tại sao Đó là sự lựa chọn của tôi Thì tôi sẽ không hối hận Dù sao sau này như thế nào Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời Nghề bà tôi nói lúc đầu là định cưới chị cô cho tôi. Nhưng chắc khi biết tôi bị như vậy, cô ấy không đồng ý, có phải không? Là anh và chị ấy không có duyên. À, tôi có chuyện này muốn hỏi anh, nhưng tôi lại quên mất. Cô nói đi. Chuyện chị Hoài, tổ trưởng thành phần, người của anh theo dõi đến đâu rồi? Có điều tra ra ai là người đứng sau vụ hư hại sản phẩm không? Chị ta đưa con lên bệnh viện điều trị Đúng như câu dự đoán Là có gặp một người và giao tiền cho chị ấy Nhưng mà tên giao tiền khai Chỉ làm theo mệnh lệnh của người nào đó Nói chung là chúng cứ vòng vòng Nhưng theo tôi suy đoán Chính xác là người trong nhà này làm Nhưng À Vậy anh có biết Tại sao anh ta làm thế Làm ảnh hưởng đến uy tín và ngân sách của công ty Mở số tiền đó Mà loại được tôi cũng đáng mà Khi nào tôi chưa chết Anh ta không để yên cho tôi Tôi thở dài Chuyện đấu đấu đá đá này Kéo dài đến bao giờ mới hết đây Chị Trâm mà sinh một đứa nhỏ trong bụng ra Thì bao nhiêu sóng gió khác lại kéo đến Nghĩ đến đây Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi Cô đừng lo Tôi không chết sớm Để cho cô đi lấy chồng khác đâu Anh còn đùa được À Cô, ở đây, từ nãy giờ, cô có nhìn thấy đồ của tôi đánh rơi không? Đồ của anh ấy à? Ừ, anh rơi cái gì? Để tôi tìm giúp anh nhé. Tôi đánh rơi trái tim, cô tìm giúp tôi đi. Tôi ngẩn người ra khá là lâu mới tiếp nhận được cái thính siêu to khổng lồ này của Đạt. Tôi cũng vờ lên khom người và ngó ngó dưới đất rồi bất ngờ đến gần anh, đứng thẳng người lên búng tay thả tim như mọi người hay làm tìm được rồi ở đâu đấy nó rơi bên ngực trái của tôi thôi thôi thế thì cô cứ để đó luôn đi tôi lại ngây người lần hai cái con người này ngày hôm nay tại sao lại có nhiều lời thả thính như vậy ý anh ta là làm sao đây sao cô lại im lặng bình thường cô đối đáp kinh lắm cơ mà thì tôi đang bận giữ trái tim của anh Thế thì cố giữ cẩn thận đấy Có người lúc này Nhích lại gần tôi Chồm người đưa tay vén những sợi tóc của tôi Đang bị gió thổi tung trong đêm Khoảnh khắc này tôi và Đạt rất gần nhau Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ Từng đường nét trên khuôn mặt của Đạt Thấy cái sóng mũi cao cao thẳng tắp Bờ môi đỏ đang mấp máy Và cái yết hầu kia Đang lên xuống Theo từng nhịp thở Bất ngờ Đạt hôn lên đôi môi của tôi nhẹ nhàng mút mát hai vành môi, còn tôi, tôi ngơ ngác giống như một con nai vàng, từng chút từng chút ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của đàn. Hành động rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng lướt qua mặt hồ yên ả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Mộng Cúc, được viết bởi tác giả Diễm Mi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay rồi, sau khi mà sự ra đi của bà lớn trong gia đình, thì Tâm An lại nghĩ rằng chắc chắn là có một âm mưu rất là lớn trong gia đình này sẽ được tiết lộ. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem cái âm mưu này là ai bày ra và nó là nguyên âm mưu gì quý vị nhé. Thật sự thì sau khi mà bà lớn mất đi thì quyền hạ sẽ rơi vào tay của Trâm chứ không phải là rơi vào tay của mẹ chồng cô Cúc. Vậy thì có phải rằng là Trâm và Công hai vợ chồng này có những toan tính và có thể là người gây ra thiệt hại trong công ty hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 6. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật nhiều sức khỏe và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.